các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và mạnh mẽ. Sẽ không có thứ gì có thể đánh gục được ánh lần của em đâu. Rõ ràng Đồng Vương Khan, đoàn nắm bắt được tình cảm tuyệt đối của Bùi Linh dành cho Lai Lâm rồi. Thường ngày Bùi Linh vẫn không dám để lộ tình cảm đó của mình, bởi cô không tin chắc rằng mình sẽ giành được Lai Lâm. Nhưng cho đến hôm nay, cô không thể giấu giếm thêm được nữa. Cái tình cảm ấy đã bùng phát mạnh mẽ. Tự gọi lòng đang khát khao mong chờ hạnh phúc của cô Cho dù cô thất bại Thì cũng thấy ấm lòng Nếu như cô làm được một chút gì đó cho lai lâm trong lúc này Tâm tư dần lắng dịu xuống Bùa linh hoàn ngoãn theo bước vương khang Trở lại bên hồ phiêu lệ Hai người về đây rồi Bùa linh cậu có thấy khá hơn không Vương khang và bùa linh Vừa bước đến nơi Thì đã thấy mọi người trở lại đông độ Hiểu mẫn vừa nói vừa trải lại nắm lấy tay vô lịch Cậu thấy trong người thế nào rồi? Hiểu mẫn ân cần hỏi lại Mình thấy khá hơn nhiều rồi Vẫn chưa có tin tức gì anh Lâm phải không? Câu hỏi đó cô vui lịch làm cho Hiểu mẫn thoáng chút ngờ nghịu Cô chưa biết phải trả lời ra sao Thì khả luân tiến lại nói Em ấy cứ bình tĩnh Nhất định chúng ta sẽ tìm được cậu ấy Nhưng lúc ấy là bao giờ? Anh mất vô Linh như khờ dại Quần Khả Luân chỉ khẽ thời dài trong bế tắc. Anh đã hiểu được rằng Lai Lâm thật sự lành ít giữ nhiều. Mọi chuyện dường như không hề nằm trong sự kiểm soát của anh và mọi người. Anh chỉ hy vọng cái điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. Còn chuyện tìm được Lai Lâm hay không thì đó còn là một ẩn số mà người cầm lời giải lại chính là số phận. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Liệu Lai Lâm có còn... Cô đừng nói vậy Nhất định anh Lâm sẽ không sao đâu Hiểu mẫn bực dòng lên tiếng Cô phản bác lời nói của Hạ Nghiêm Chúng ta không thể ngưng cuộc tìm kiếm này được Cho dù nó có khó khăn như thế nào đi nữa Tôi vẫn có linh cảm rằng Chúng ta sẽ tìm được Lai Lâm Chúng ta phải hết sức khẩn chừng thôi các bạn Những lời khuyến khích của Vương Khang vừa giất Thì bất chợt Vua Linh lại hét toán lên Làm mọi người giật mình có chuyện gì vậy Linh Giọng hiểu mẫn đầy vẻ lo lắng Mọi người nhìn kia Cả nhóm ngước mắt theo hướng tay vô đình chỉ Thì họ không khỏi ngạc nhiên Họ thấy dưới ánh trăng đỏ ối Đang chiếu lan man Tỏa hơi lạnh lạnh Có hai bóng người lụm tùm thấp thoáng phía xa xa Mọi người đều thấy lạnh buốt hết sông lưng Vì hai người đó Đang đi trên mặt hồ phiêu lệ Mà Đó là ma Giọng và nghiêm run dày Làm cho các nhóm chết lặng Họ chỉ còn biết sững sở đưa mắt Nhìn theo hai bóng người đó dần khuất Phía cuối hồ Họ là ai Hạ nghiêm quay khắp phía hỏi mọi người Bằng một dòng đầy sợ hãi Nhưng giờ như ánh mắt của họ Chỉ mang lại cho anh một sự thất vọng lớn hơn Vì họ cũng đang chẳng khác gì anh Những câu chuyện bí ẩn mà cô gái kiểu Bi kia gặp phải Có lẽ đúng là sự thật rồi Vương Khang nói trong bộ dạng hơi mất tự chủ Dường như quan niệm duy tâm trong anh Đã bắt đầu có sự thay đổi Sau khi chứng kiến tận mắt Cái cảnh ghê giận vừa rồi Anh bốn là một con người Làm việc của Nguyên tắc Anh không mấy hứng thú với những câu chuyện ma quỷ Vì anh cho rằng đó chỉ là những câu chuyện Từ biển đặt Hay do ảo tưởng mà ra Ngay cả khi Vô Linh và Khả luôn kể lại Những câu chuyện mà kiểu vì đã gặp phải Thì Vương Khang cũng chỉ nghe Và để đấy mà thôi Phản ứng im lặng của anh có lẽ là một sự phản bác đầy kín đáo dành cho những người đã tin vào những câu chuyện hoang đường ấy. Này được chứng kiến tận mặt, thì anh đã không thể không tin. Cả nhóm có xứng lặng trong sự bế tắc đến ngột ngàn, thì bất chợt có một tiếng nói vang lên. Liệu sự bịt mất của Lai Lâm có liên quan gì đến những người đó không? Dường mình thầm vô một câu hỏi vô vơ làm cho người khác phải giật mình. Chỉ có những thế lực tà mà như vậy Mới có thể đánh gục được lái lâm thối Khảo luận nó như cùng một nhiệm với Dương Vĩnh Làm cho vô linh càng hoang mang hơn Cô chỉ biết khóc nâng lên từng tiếng Mà chẳng nói nên lời Chẳng lẽ Chẳng lẽ không bao giờ tìm lại được anh Lâm sao Nếu chứ không có giải pháp nào tốt hơn Thì chúng ta khó tìm thấy được cậu ấy Vậy anh có cách gì không anh nghiêm cứng giọng hỏi lại lương ngàn làm ngàn hơi xuất hiện vẻ luống cuống tôi tôi thật sự chưa thể nghĩ ra được cách nào gạt thi hơn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net